đang nghe chuyện audio trầm Hương Tuyết, tác giả Thị Kim, truyện được phát trên website chuyenaudiovv.bro Người đọc vv quyển 2 chương 47, Mỹ Mãn Mộ dùng tuyết một hơi nói ra những lời dồn nén trong lòng nhiều ngày, như chút nước gánh nặng, vô cùng sảng khoái, còn ra luật ngạn cười đến suýt sạc. Nếu hoàng thượng không nỡ để những tú nữ kia phí hoài tuổi xuân, thì tìm một chỗ tốt cho họ đi. Lúc này, giàn luật ngạn mới nín cười nói. Chấm sẽ chỉ hôn cho những nữ nhân này, tông thất tứ đệ. Vậy lưu dấm vừa ý rồi chứ? Mộ dùng tuyết không tìm được vùng quyền đấm hắn một cái. Lại còn dám đánh trẫm Giàn luật ngạn mỉm cười nắm chặt cổ tay nàng, đè xuống lưng ghế, nói. Chấm phạt nàng làm cung nữ cả đời, lần này không phải làm cung nữ ngự thư phòng đâu, là cung nữ tầm cung. Ý trong lời hắn không nói cũng hiểu, ánh mắt càng mờ ám, mặt mộ dùng tuyết nóng lên, im lặng ngoảnh đi. Già luật ngạn sắp lại bên tai nàng nói. Tối nay đến tầm cung của chấm đi. Nói xong mỉm cười đứng dậy bước ra khỏi cung thất, bóng lưng cao thẳng tắp nổi bật in vào mắt nàng. Đình hưởng bội làn thấy hoàng đế rời đi, lúc này mới nhẹ nhàng tiến vào, ẩn cần hỏi. Tiểu thư, hoàng thượng không làm gì chứ? Không có. Mộ dùng tuyết cười ngọt ngào, hòa nhường nguyệt hẹn, hào quang tỏa sáng, tựa như một nữ vương thắng trận trở về. Đã lâu không thấy biểu hiện rạng rỡ động lòng này của nàng, đình hưởng bội làn đều không nén nổi kinh ngạc, thở phào nhẹ nhõm tiểu thư đáng yêu động lòng vậy, sao hoàng thượng nỡ lòng chọc cuối giận chứ. Tối đến, gia luật ngạn quả nhiên phái tần thụ đến đón mộ dung tuyết đi Càn Minh cung. Mụ Dung Tuyết nhẹ bước vào cung điện, chiếc giá nến bằng đồng cao nửa người, gia luật ngạn mặc một chiếc áo cầm bào màu xanh đứng chắp tay, Cao giáo tuấn tú, còng môi cười với nàng. Tìm nàng bỗng đập nhẹ một tiếng, tựa như lần đầu gặp hắn, có hơi căng thẳng. Lòng bàn tay tắt chút mồ hôi. Hoàng thượng Hắn bước tới nắm tay nàng, đưa nàng bước vào tầm cung. Thời gian trước, hắn vẫn đến Phụng Nghi cùng ngủ lại. Đây là lần đầu tiên nàng bước vào tầm cung của hắn. Nguy ngà lộng lẫy, châu ngọc sáng người. Nàng bất giác nhớ lại năm xưa, mình đã từng gian nàn tiến vào ẩn đào các thế nào. Chỉ vì để được ở bên hắn mỗi giờ mỗi khắc, Nến đỏ trong tầm cung sáng rực Cả phòng thơm ngát Nàng ngửi được đây là mùi thơm của hoa sen Nhưng đưa mắt nhìn quanh Lưu hương không đốt Trong phòng cũng không cắm hoa Nhưng mùi thơm nhẹ nhàng đó Không ngừng sọc vào mũi gia luật ngạn nắm tay nàng Bước tới trước giường Mụ dùng tuyết đỏ mặt Bước trần khựng lại Không muốn bước tới phía trước nữa Lúc này mới là giờ nào thôi Gia luật ngạn nghiêng mắt cười Đưa tay vén rèm châu Trên giường toàn là những cánh hoa sen Trắng muốt như tuyết Còn chiếc giường trước mắt này Lại rất quen thuộc Chính là chiếc giường của nàng Ở mai quán lúc xưa Khác ở chỗ Bên trên đã khắc rất nhiều hình vẽ đẹp đẽ phức tạp Có hoa khai tịnh đế Có hỉ thương mi tiêu Có tỉ dục song phi Đều là hình vẽ nàng tận tâm phát họa lúc xưa sau đó vội vàng bỏ lại một đôi cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo bên đài một câu hỏi dịu dàng thích không ta chính tay khắc đó thích lòng ngập tràn cảm động nước mắt không nghe lời mà rơi xuống trong chốc lát bỗng nhạt nhòa tầm mắt già luật ngạn ôm nàng lên chiếc giường đầy cánh hoa sen hôn lên mắt nàng nói Quả nhiên là lưu giấm, Ngay cả nước mắt cũng chua. Nàng giận dỗi nói, Thiếp yêu chàng nên mới ghen mà. gia luật ngạn cười nói, Thì ra nàng cũng biết đạo lý này. Vậy tại sao chỉ nàng được ghen? Tại lại không cho ta ghen hả? Thiếp ghen đâu có lấy mạng người. Ta cũng đâu có. Vậy hứa chạch thì sao? Đưa hắn đến chiến trường Tây Lương rồi, cho hắn cơ hội kiến công lập nghiệp, cũng để khôi phục uy danh của Tĩnh quốc tướng quân. Mộ Dung tuyết lộ ra thần sắc lo lắng. Vậy huynh ấy có gặp nguy hiểm không? Già luật ngạn chùa ngòm nói. Chẳng phải nàng ca ngợi hắn như thiên thần sao? Bây giờ lại bắt đầu lo lắng bản lĩnh của hắn rồi à? Chàng mới là thiên thần trong lòng thiết. Nói xong nàng đỏ mặt vùi đầu vào ngực hắn gia luật ngạn nghe vậy thụ sủng nhược kinh Nâng chết cảm thon của nàng lên Nửa tin nửa ngờ hỏi Thật sao Từ đầu đến cuối thiết chỉ yêu một mình chàng Chàng biết rõ rồi Mà vẫn không tin thiết Nhưng nàng cũng nghi ngờ ta và kiều Linh Nhi Vậy coi như hòa Sau này chúng ta phu thê đồng tâm ân ái không nghi ngờ nhau Già luật ngạn ôm lấy nàng nói. Được, không được ghen tuông, hờn dỗi vô cớ. Mụ dùng tuyết hết khóc lại cười, sóng mắt lòng lành lướt qua những hình vẽ xinh đẹp kia. Thì ra bức hình đó do chàng lấy đi, sao tiếp không biết vậy? Hắn bối rối cười. Ừ, tối đó ta đến mai quán đóng cửa sổ cho nàng, tiện tay dắt dê. Chàng khắc những hình vẽ này lúc nào? Già luật ngạn thở dài Thời gian ngồi ban đêm cô đơn khó ngủ Lấy việc này giết thời gian Mụ dùng tuyết cảm động chậm rãi vuốt qua những hình vẽ Đột nhiên ngón tay khự lại Trên cánh hòa sen tịnh đế có khắc bà chữ Tuyết trong tim Như nước chảy mây trôi Trong phút chốc Nước mắt nàng tuôn rơi như suối Nhớ lại tối đó ở mai quán Mình cãi vã với hắn Nói kiểu tuyết y là tuyết trong tim hắn Còn mình chẳng qua chỉ là sương dưới đất Thì già hắn đều nhớ Nàng ôm chặt lấy hắn Nước mắt ướt đẫm áo hắn Hắn không nhịn được cười Còn khóc nữa Thì cánh sen trên giường sẽ trôi hết đó Cuối cùng mộ dùng tuyết cũng khóc đủ Chùi nước mắt trên mặt và ngực hắn Dựa vào lòng hắn, nhỏ giọng hỏi. Chàng có biết đéo ngựa gỗ không? Ngựa gỗ gì? Chính là ngựa gỗ cho trẻ con ngồi lắc đó. Giọng nàng còn nhỏ hơn, nhẹ như tiếng mũi kêu. Già luật ngạn ngẩn người, lập tức kéo nàng ra khỏi ngực. Đôi mắt nàng sáng tựa nước, trên má có một vệt xấu hổ rực rỡ hơn dáng chiều. Lòng hắn khẽ động. Trống, thoáng chốc bỗng hiểu ra, lập tức vui mừng như điên hỏi. Từ lúc nào? Tại sao không cho ta biết? Nàng đỏ mặt xấu hổ, nhỏ giọng nói. Ba tháng rồi. Hắn vui mừng đến mức không biết nói gì, chỉ ôm chặt lấy nàng, lòng nói trả trách, hôm qua nói gì cũng không chịu cho hắn đụng vào, thì ra là sợ làm tổn thương bé con trong bụng. Ngạn Lang. Chàng nói thiếp có thai sẽ gọi cha thiếp đến chăm sóc thiếp. Nói phải giữ lời đó. Mộ dùng tuyết giận dỗi trào vào người hắn. Giàn lật ngạn nằm lấy ngón tay nàng, mỉm cười nói. Không cho nàng gặp ông ấy vì ông ấy gãy chân, tổn thương ngân cốt. Nghỉ ngơi trăm ngày mới khỏi, phải dẫn thương nửa năm mới để yên tâm để ông ấy khởi hành vào kinh. Mộ dùng tuyết cả kinh, nóng lòng hỏi. Rốt cuộc cha thiếp làm sao? Nàng có biết ta làm sao phát hiện sơ hở của nàng không? Làm sao phát hiện vậy? Mộ dùng tuyết trột dạ, cười yêu kiều. Câu này nàng vẫn không dám hỏi, chỉ lén đoán bùi giàn hoặc đinh hương để lộ. Chẳng phải người hộ tống tra nàng về huyện nghi, dặn dò những hộ vệ ở đó ở lại bảo vệ ông ấy, tránh xảy ra thêm sự cố gì, để nàng được yên tâm. Nhưng cha nàng vội đến Tô Châu hội họp với nàng, lại bị túc vệ canh giữ không thể thoát thân. Cuối cùng sử dụng chiêu kim thiền thoát xác Nào ngờ vẫn bị túc vệ phát hiện. Lúc đuổi theo ông ấy, ông ấy từ trên ngựa té xuống ngã gãy chân. Túc vệ vội mời đại phu trần trị cho ông ấy, lấy mật báo cho ta. Lúc đó ta liền cảm thấy kỳ quái. Ông ấy ngàn dặm về quê là để mở hồi xuân y quán. Tại sao lại lén bỏ đi? Ta liền sinh nghi, sau đó điều tra đinh hương bùi giản, lúc đó mới biết kế hoạch của nàng. Nói đến đây hẳn tức tối véo mông nàng. Nhà đầu này, thật làm ta tức chết mà. Mụ dùng tuyết giận dỗi nói. Ai bảo chàng không đối tốt với thiết? Đồ vô lương tâm này, tự hỏi lại mình đi. Thời gian ở biệt viện ta đối xử với nàng thế nào? Vậy trước đó thì sao? Gia luật ngạn cười xòa. Ừ, trước đó thì hơi không tốt, nhưng sau đó chẳng phải ta đã sửa rồi sao? Mụ dùng tuyết lại hỏi. Vậy sau này thì sao? Mắt hắn sáng rực, nụ cười dịu dàng. Sau này đương nhiên sẽ càng tốt hơn. Ngón tay hắn vuốt qua gò má mịn màng, tràn đầy tình ý nói. Lúc bắt đầu ta không biết mình yêu nàng nhiều dường nào. Thả nàng rời kinh cũng là nhất thời nóng giận. Nàng vừa đi ta liền hối hận không kịp, lập tức phái người đuổi theo. Mộ dùng tuyết thầm nói, lúc đó mình bị thành hy vương bắt, trả trách lại được cứu kịp thời như vậy. Ta nghe nói nàng gặp nạn ở trường săn Mộc Lan, dọc đường rượt gan đứt đoạn, thất vọng não nề. Lúc đó mới biết nếu không có nàng cho dù làm hoàng đế cũng không còn gì thú vị nữa. mụ dùng tuyết mắt nhạt nhòa ôm chặt eo hắn, lòng dịu dàng tựa nước, sương mù ẩn giấu trong lòng nhiều ngày tan theo mây khói, vạn dặm trời trong, mây tan mưa tạnh. già luật ngạn đặt tay lên bụng nàng, nàng nắm ngón tay hắn, rưng rưng nước mắt mỉm cười. nắm tay chàng, Bạc đầu dai lão, mây mù tan hết, trời quang mưa tạnh.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 Chuyện audiovv.ro Người đọc VV Quyển 2 chương 48 Ngoại chuyện Mộ dung tuyết nằm trên chiếc giường Mỹ nhân trong bếp Tay phè phẩy chiếc quạt trầm hương Thành âm giòn giã nói Bầm nhuyễn nhân thịt trộn với lòng trắng trứng Hành, gừng, muối, rượu, hương liệu Cuốn vào trong gỏ đậu Rồi bỏ vào trong dầu chiên đến khi vàng Già luật ngạn nghe đến toát mồ hôi, khổ sở nói. Chậm thật sự không biết nấu, bảo đầu bếp ngựa thiện phòng nấu cho nàng có được không? Mụ dùng tuyết nũng nịu nói. Không được, thiết muốn ăn đồ ngạn lang chính tay nấu. Già luật ngạn cười khan. Nhưng ta chưa bao giờ nấu, nấu ra nhất định không ngon. Mụ dùng tuyết cười ôm cổ hắn, hôn lên mặt hắn một cái, dịu giọng nói. Món phù quân nấu mới là ngon nhất thế gian. Nói hờn nói thiệt cũng không được. Cứ phải bám lấy hắn, bắt hắn chính tay nấu. Hắn chỉ đành bấm bụng nói. Vậy ta thử xem. Mộ dùng tuyết lập tức tươi cười dạng dỡ. Hoàng đế đại châu anh minh thần võ, không gì không thể. muốn dễ thức ăn nhỏ, làm sao làm khó được hoàng thượng. Già luật ngạn thở dài, sắn tay áo. Nhìn xuống đôi tay mình, sau đó nhìn tấm thớt, bấm bụng nhấc dao lên. Mộ dùng tuyết cười như một tiểu hồ ly. dáng vẻ phu quân cắt rau thật sự đẹp thiên hạ vô song. Giả luật ngạn mỉm cười. Bận rộn cả buổi, cuối cùng cũng trộn xong nhân thịt. Hắn bưng đến trước mặt nàng thỉnh giáo. Nàng xem có được không? Mộ dùng tuyết khen. Ngạn Lang quả như là thiên tài. Lần đầu đã làm tốt như vậy rồi. Rất nhanh, thần thiếp sẽ phải thua tâm phục khẩu phục thôi. Tin nàng mới lạ đó. Gia luật ngạn véo mũi nàng, vừa yêu vừa giận. Dụ chấm để sau này nấu cho nàng nữa phải không? Mộ dùng tuyết cười tươi như hoa. Chẳng phải chẳng nói yêu thiếp bằng lòng là bất cứ việc gì cho thiếp sao? Phải. Vậy thỉnh thoảng nấu cho tiếp một món ăn cũng không thành vấn đề, đúng không? Già luật ngạn chỉ đành cười xòa gật đầu. Mụ dùng tuyết mỉm cười hỏi. Phu quân, chàng có muốn học gói sùi cảo không? gia luật ngạn lòng nhàn thất sắc. Cái đó có phải hơi khó không? Vậy cán mì nhé. Cái này khó không? Không khó. Thiếp muốn ăn sợi mì mảnh như hạt mưa vậy Chẳng phải kiếm thuật của phu quân rất cao minh sao Một chiêu một thức cũng không sai lệch một phân Dùng để cắt mì Thiếp nghĩ nhất định không tệ Gia luật ngạn vuốt mồ hôi À tuyết Nàng tha cho ta đi <cười> Ai bảo hôm qua chàng cứ nhìn cung nữ nhảy múa kia Gia luật ngạn lập tức giải thích Lúc đó ta đang suy nghĩ, chẳng qua hơi lơ đãng thôi. Nói xong liền nâng mặt nàng lên. Nhìn nàng còn không đủ, đâu rảnh rỗi nhìn người khác. Mặt thiếp mọc đầy mụn, xấu chết được. Đâu có xấu, rõ ràng khí sắc rất tốt. Già luật ngạn vui vẻ nói. Thái y có nói nếu trên mặt mọc mụn thì rất có khả năng sẽ sinh hoàng tử. Mộ dùng tuyết xòa xòa cái bụng gần căng lên như một hòn núi nhỏ. Thiết chờ nóng lòng chết được. Ta cũng nóng lòng chết rồi đây. Gia luật ngạn nhìn vùng ngực căng đầy của nàng, nuốt nước bọt. Không biết bao lâu rồi không được đụng vào nàng. Mộ dùng tuyết không ngờ hắn lại nóng lòng vì chuyện này. Xấu hổ đấm hắn một quyền. Nào ngờ vừa dùng sức, bỗng cảm thấy bụng bị kéo đau âm ỉ. Nàng không kìm được nhíu mày gia luật ngạn vội hỏi Làm sao vậy? Không sao Mụ dùng tuyết cười cười Dục hắn tiếp tục làm cuốn đậu gia luật ngạn còn chưa làm cuốn đậu xong Bên này mụ dùng tuyết đã bắt đầu đau bụng Phu quân Chắc là tiếp sắp sinh rồi Mụ dùng tuyết vừa nói xong chiếc muỗng trong tay gia luật ngạn rơi xuống đất Kêu bốc một tiếng Hắn vội vàng ấm nàng lên, bước nhanh vào tầm cung. Thái y luôn chờ lệnh lập tức vội đến, nhất thời không khí trong phụ nghi cung trở nên căng thẳng. Cùng nữ già già vào vào, trật tự ngăn nắp làm việc. gia luật ngạn ngồi trên chiếc ghế hoa hồng ngoài điện, hai tay bấu chặt tay ghế, ngày dài tựa năm. Trong điện không một tiếng động, cho dù một thanh âm cũng không có. gia luật ngạn đứng ngồi không yên, gọi dài âm hỏi. Nương nương làm sao vậy, sao không có tiếng động Hoàng thượng, nương nương cắn vải trong miệng Không chịu kêu thành tiếng Sợ hoàng thượng nghe sẽ khó chịu gia luật ngạn nghe vậy cả khó chịu hơn nghẹn giọng nói Người bảo nàng ấy có khó chịu thì cứ kêu lên Mãi đến bình minh Trong điện truyền ra tiếng em bé khóc vang gia luật ngạn khổ sở chờ một đêm Bật khỏi chiếc ghế Giải ẩm mừng rỡ ra chúc mừng Chúc mừng hoàng thượng Nương nương đã sinh một tiểu điện hạ Mẫu tử bình an Già luật ngạn thờ phao Trần nhũn già ngồi xuống ghế Lúc này một tia nắng sớm ngoài cửa sổ Dọi lên mu bàn tay hắn Hắn không nhịn được cười Đứa trẻ này sẽ đặt tên là Hy Nghĩa là ánh nắng Tên mụ là cuốn đậu Vì lúc đó hắn đang làm cuốn đậu cho mẹ nó Nó không chờ được mà chui ra Ba năm sau Hoàng đế đang làm bánh bao đậu Cho hoàng hậu trong bếp Hoàng hậu nương nương lại đau bụng Vậy là tiểu công chúa trắng trắng tròn tròn này Có tên mụ là bánh bao đậu Sau khi cuốn đậu và bánh bao đậu trưởng thành Phát hiện phụ hoàng và mẫu hậu Đôi lúc lại trốn vào một gian phòng Sau tầm cung Thần thần bí bí không cho ai vào Không biết đang làm gì Vậy là có một ngày Cuốn đậu thật sự không nén nổi lòng hiếu kỳ đã nổ tung. dắt tay bánh bao đậu, lén lén lút lút, chạy đến nút ngoài gian phòng đó, xuyên qua khay cửa nhìn vào trong. Mẫu hậu đang nằm trên giường, tay phải phẩy một chiếc quạt chậm hương, cười tươi như hoa, hết như một vị nữ hoàng chỉ điểm giang sơn. Còn phụ hoàng anh mình thần võ của chúng, đầu mày nhíu chặt, sắc mặt đau khổ, tay cầm một vật kỳ quái, chúng chưa thấy bao giờ. Cuốn đậu đầy cửa hỏi Phụ hoàng, đây là binh khí gì vậy? gia luật ngạn cầm chiếc sàng trộn thức ăn khóe miệng giật giật, nghiêm túc nói Đây là sàng đế vương, có thể bình thiên hạ, vạn lần không thể ngoại truyền Cuốn đậu gật đầu, bánh bào đậu cũng gật đầu Lại nhìn sang mẫu hậu, sau chiếc quạt trầm hương, cười đến mức tóc tài rũ rượi Nhấn subscribe để theo dõi những chuyện tiếp theo.